Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, câu chuyện rất hay có tựa đề là Long dạ đàn bà hay cũng có một cái tên nữa là Mẫu nhuộm phù họ Ly. Là một câu chuyện rất hay của tác giả Lỗ Ngát. À, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Sơn Official. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. bà càng hành người nhai châu trên chiếc giường kỳ, chốc chốc bật lại nhổ tuyệt bãi nức châu đỏ lòm, rơi thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài sân như thể trông ngóng điều gì đó. Người của bà đang trông ngóng ở đây, không ai khác chính là chồng của bà ông Lê Văn. Ông Văn đi giao hàng ở tỉnh khác đến nay đã ngót nửa tháng mà chưa thấy về, làm cho bà đứng ngồi không yên. Bà lo cho chồng đến độ mất ăn mất ngủ. Lại nói về gia cảnh của nhà ông Lê Văn Nhà ông làm nghề sản xuất buôn bán kinh doanh vải Vải của nhà ông nổi tiếng khắp cả vùng này và các tỉnh lên cận Nên gia đình của ông Lê Văn tuy không phải tránh tổng phúc hộ Nhưng rất giàu có Thậm chí so với bề giàu có lại nhìn hơn đôi ba phần so với các nhà quan Chính vì vậy mà ở quan ở các vùng này Ai nấy đều có phần để phục ông Văn Ông Văn năm nay ngót nghét bốn mươi Ông được hai người con, người con trai là con của bà Cảng Hạnh, còn người con gái năm nay độ 10 tuổi là con của bà Hai Thu. Bà Hạnh nhìn ra ngoài trời thêm mây đen đang kéo đến, dự báo cho một cơn mưa rất lớn, bà thở dài. Giờ trời ra đất nhanh gơm thôi, vừa đây mà nắng to, nay trời đã kéo cơn sắp mưa đến nơi. Chẳng biết ông nhà mình à sắp về chưa chứ, sắp mưa đến nơi rồi. cùng lúc đó có tiếng gọi thằng Lạc, Ngụy Hầu đi theo ông Văn cất tiếng từ ngoài cổng, "Bà ơi bà, ông về rồi." Bà Hành nghe thấy bảo ông sắp về bà nhủ tuyệt bấy bấy châu, liền lao ngay ra ngoài sân, vẻ mặt mừng rỡ lắm. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, đôi chân của bà Hành khựng lại. Khôn mặn vừa mấy giây trước đang vui mừng tít nải thay đổi, nụ cười trên môi cứng tắt, mà thay vào đó là một vẻ mặt bình thản. Hãy nói đúng hơn là bà đang cố giữ một thái độ bình tĩnh nhất, mặc dù trong lòng đang nổi sóng. Có lẽ bà sẽ vẫn vui mừng hạnh phúc nếu như ông văn về chỉ có một mình, nhưng mà lúc này sống bước cùng ông và đàng khoác tay của ông lại là một cô đàn bà, thậm chí là một cô đàn bà trẻ đẹp, nhưng trông có vẻ lẳng lơ. Bà hay nhìn qua cử chỉ điệu bộ cách ăn mặc của à, bà cũng biết chắc đó là phương ả đào. Mấy ả chuyên mua vui cho đàn ông. Có lẽ bà hành sẽ chẳng buồn nếu như chồng của bà chỉ vui chơi bên ngoài, nhưng nay ông lại dẫn ả về nhà, thậm chí còn khoác tay thân mật với ả trước bao người. Thì chắc chắn rằng ông có cảm tình sâu nặng với ả, thậm chí ông cố ý định lý ả làm vợ ba. Tôi đi nửa tháng trời mới về, bà gặp tôi trông nét mặt chẳng có gì vui mừng vậy hả? Bà Hạnh chưa kịp trả lời chồng Thì con đàn bà kia đã vội lên tiếng Em chào chị cả Em nghe ông nói về chị nhiều lắm Này mới có dịp gặp mặt Nói đoàn à quay sang nói với giọng hờn hờn giận giận Ông nói dối em Em phải phạt ông mới được Ông Văn nhìn con à rồi vừa cười vừa nói Thì nói dối em cái gì đâu Ông nói là chị cả ra rồi Nhưng mà em trông ngay chị cả đâu có dài như lời ông nói Trông chị rất mãn mà, ở cái tuổi như cô chị được như này á, cũng là điều mà ối người mong ước, đúng là sắc vóc của gái một con. Nãy rồi thì à cười tươi như thể mãn nguyện lắm. Bàng Hành thì giận lắm, khi biết con A Kỳ đang đả SEO mình, nó chê mình già lại chỉ sinh được một đứa con. Mặc dù giận đến như vậy, nhưng Bàng Hành vẫn giữ thái độ bình thản và nhủ thầm ở trong bụng, "Chả sờ bố cái con đĩ kia." Cứ lần ngượng ngòn hấu đá. Mày không biết mày đang đụng vào ai đâu, mày cứ đợi đó rồi bà sẽ cho mày biết tay. Ông ơi, em mệt quá, em chóng mặt quá. Ông Văn nghe con nà kêu mệt, ông bèn ôm song eo của à dìu vào trong nhà. Nào, đi vào nhà đã, đi cả ngày cũng mệt rồi. Vậy là hai người dìu nhau tỉnh tứ bước vào qua người của bà Hành. Thậm chí lúc đi qua bà Hành, con nà kia còn cố tình nhìn bà cười như tiêu tức. được giới thiệu với bà tên là Yến và sắp cấy cô ấy sân là bà ba. Bà hành như biết trước kết quả cho nên khuôn mặt của bà cứ điềm tĩnh, bà bước đến bên bàn, ngồi xuống đứa diễn Yến bà khẽ cười. Thế chẳng hay cô Yến đây là tiểu thư đài các nhà ai, nhà ông Lý ông Tráng hay nhà Bá hộ nào. Một câu nói tưởng như vô tình nhưng lại mang đầy dụng ý đã kích chi bai thân phận thấp kém của Yến. Khi Yến còn không biết trả lời sao, Ông Vân lúc này lại lên tiếng. Em đến đây là ca kỹ nhưng em mà bán nghệ thôi. Bà Hành trên miệng cười lớn nói to, nhưng là để cho mọi người trong nhà đều nghe thấy. <cười> Sở so thân là ca kỹ đó hả? Ờ thế mà tôi cứ tưởng tiểu thư khuê các nhà nào. À, nhưng thôi, như thế cũng vui. Thỉnh thoảng em ba hát phục vụ cả nhà, một công đôi việc. Cô Na Yến nghe bà Hành nói vậy thì tức sôi máu mà không làm gì được. Khi quân Mạt Xinh đẹp kia lúc trước còn vẻ tự đắc nay đã trở nên cầu có. Mà càng hành nghi bổm, chỉ có là hàng khố rách áo ôm, phường ca kỹ rẻ tiền mà đòi qua mặt bà hay sao? Để tao xem mày làm được cái trò trống gì trong cái nhà này. Ông Văn đảo mắt nhìn một lượt không thấy bà hay thu đâu, ông lúc này bèn lên tiếng hỏi. Thế bà hay thu đâu mà chưa thấy có mặt? Lời của ông Văn vừa dứt Thì cũng là lúc bà Hay Thu xuất hiện. Bà mang bộ áo lụa trắng, nhìn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nếu tính ra thì bà đã ngoài 30, nhưng nhìn cứ như 22, 23 tuổi mà thôi. Nhìn vào đêm kiều diễm của bà Hay Thu, có là ấn ra điều không vui. Hay nói đúng hơn là đăng gen tỷ với sắc đẹp của bà. Mặc dù nó cũng thuộc diện gọi là có nhân sắc, nhưng nếu mang ra so sánh với bà Thu thì có phần hơn. Nhất là cái khí chất Mà phường ca kỹ như nó không thể nào có được Ông đã về à Bà đi đâu mà bây giờ mới thấy Em đọc uh, giả kinh Em đang tính an đọc nốt rồi ra gặp ông Công giống như bà Càng Hạnh Khuôn mặt của bà hết sức điểm tĩnh Dường như chẳng tỏ thích độ gì Với sự xuất hiện của người đàn bà Mà chồng mình mang về Còn Yến thì ngược lại Lúc này nó đến đây Nó hình dung do sự ghen ghét vấn nộ Của ngay bà và ông Văn Nhất là khi nó biết đã có thai với ông Nhưng mà ngược lại suy đoán của nó Hai bà rất bình tĩnh Không hề tỏ thích độ gì cả Dường như còn chưa mấy quan tâm Đến sự có mặt của nó Bà hay thu nhìn đến sau đó Thì nhìn xuống bụng của cô ta Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc Ông đi đường chắc mệt lắm Cho nên à nghỉ ngơi sớm đi Ông Văn nhìn sang bà Hạnh rồi nói Về vừa cưới Sina Tôi nhờ bà lo liệu giúp tôi Bà bà xem tháng này có ngày nào đẹp không? Tôi muốn cưới luôn tháng này. Sao ông về gấp gáp vậy chứ? Cưới xin là một việc hệ trọng, hướng hồi nhà mình lại là nhà gia thế, đâu có thể tùy xoa được. À mà tự quên mất, em đến đây cũng có chữa trước. Chính vì vậy mà ông muốn cưới gấp, không nhỡ bủng to to lên. Thiện hàn nó lại cười chê. Làm bà ba nhà mình ăn cơm chứ kẻng, chê trách ông mình là cưới người không có gia giáo. Nghe bà Hành nói con Yến tức tối, bàn tay xiết chặt lại vào nhau, nhưng rất nhanh nó lại cười ra giả, giả. À vâng, chị hai nói đúng. Nó xoa xoa tới Linh bụng bầu rồi nhìn ông Văn. Em cũng muốn à, con Bình sớm được công nhận một cách chính thức, như vậy em cũng yên tâm dưỡng thai, sinh trong một thằng cu, để mai sau này còn có người thờ phụng tổ tiên. Bà Hành nhìn con nà đang uốn néo khoác tay của ông Văn, khẽ nhích môi cười rồi nghĩ bụng. đúng là cái đồ đi điểm nặng nề, mày cứ đợi đó, thời gian còn dài, còn nhiều kịch hay lắm." Bà Hai thu cứng nhìn con à, nhưng khuôn mặt trầm buồn bà khẽ cất giọng. "Tôi hơi mệt, xin phép ba cho về phòng trước." Bà Cảnh Hành cũng đi ra ngoài, chứ nếu còn ở đây, bà lại tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà biết lúc này mình phải xử lý mọi chuyện thật ôn hòa, phải dẹp đường cho những ai cố ý đỉnh cướp gia sản của con trai bà. Mấy thứ phải thuộc về con của bà. Hôm nay cậu con được nhiều không? Thưa bà hôm nay cậu không ăn được mấy, cứ ăn vào lại nôn ra. Thế sao chúng mày không báo lại bà? Cậu mà cô mình hệ gì mà chôn sống chúng mày đó. Còn không mau đi mời thầy tư đến thăm bệnh cho cậu đi. Thưa bà thầy tư đang thăm bệnh cho cậu rồi. Bà hành vội vã đi sang phòng của con trai, vừa vào đến cửa bà đắc cất tiếng. Thầy ơi, con tôi sao rồi thầy? Ông tư chấp hai tay vào nhau, cúi người chào bằng hành vi dịch trả lời, rồi cất giọng buồn bã: "Thưa bà, cậu nhà bệnh tình có vẻ càng ngày càng nặng. Thi ông đã tìm ra bệnh gì chưa?" Các dấu hiệu hiểu chưa thấy là tình trạng suy nhược cơ thể, nhưng mà không hiểu sâu ung thư lâu mà bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn. Thôi e là Thầy tư bỏ lửng câu nói như thể không muốn đề cập đến điều đau lòng nhất. Bà hành như hiểu ý cả cơ thể của bà như bị rút cạn sinh lực, hai chân run rẩy đứng không vững. Con làm đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà chủ rộng thẳng tốt. "Bà ơi, bà có sao không?" Bà hành giơ tay lên như ra dấu cho con làm im lặng, rồi khẽ nói, "Đừng con làm ồn lên." Bà nhìn thầy Tư với một ánh mắt buồn bã như thể đang cầu xin điều gì. "Xin thầy hãy giúp con thôi, nó còn quá trẻ ngất bao nhiêu tiền tôi cũng trả." Thưa bà, vấn đề ở đây không phải là tiền Mà là sức tôi có hạn Không thể cứu được cậu nhà Mong bà thứ lỗi Bà hãy tìm thể nào giỏi hơn Rất lời thầy tư liền ra về Bà càng hành bước đến bên giường con Nhìn người con trai hôm nào còn mạnh khỏe Thông minh hoạt bát Nay đã trở nên gầy cuộc sanh sao Nằm một chỗ như thế là trở chết Lòng của bà đau đớn như ngàn vít sao đâm Bà ước gì có thể gánh hết đau đớn này Cô thể chết thay con mà cũng cầm lòng. Cầm bàn tay nhỏ đầy gân xanh của con, bà áp nhẹ bàn tay lên má rồi cất giọng nhẹ nhàng, mang đầy sự yêu thương. Con yên tâm đi, mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con, mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu. Trên đôi mắt của cậu cả Duy lúc này đang rơi ra hai hàng lệ. Lại nói về hoàn cảnh của cậu cả Duy, cậu là con trai duy nhất của bà Cảnh Hạnh. cậu vốn thông minh lanh lợi, sống rất ôn hòa, thương yêu mọi người chung quanh. Từ người làm trong phủ đến dân làng ai cũng quý mến. Nhưng chẳng hiểu lý do gì, ba năm trở lại đây, cậu tự một người khỏe mạnh, cậu lâm bệnh cơ thể suy nhược như cái cây đang chết dần. Ông văn Bàng Hành mới bao nhiêu tuổi lang đến thâm bệnh mà tình trạng không hề tiến triển. Bàng Hành ngày ngày nhìn con như vậy thì đau thất tim gan. Ông văn ban đầu cũng sốt sắng lo lắng mất ăn mất ngủ, nhưng mà dần dần bệnh tình của con trai không có tiến triển, ông đâm già cũng chán nản. Một hôm ông trong lúc ngồi đánh cờ với cụ Đít, cụ Lý mới to nhỏ về việc muốn lấy thêm bệnh năm. Trong lúc tỉ tê tâm sự, cụ Lý có đề cập đến việc của ông Văn. Tôi nói e ra cái điều này, nếu mà không phải thì ông bỏ qua, cho thân tình nên là tôi cũng muốn tốt chung mà thôi. Cậu có chuyện gì cứ nói. Giờ tôi và cụ việc gì phải khách sáo như vậy Ông Văn à Tôi biết tình chẳng cậu Duy nhà ông Không được khả quan cho lắm Mong lại chỉ có mỗi cậu Duy là con trai Bà hai thu thì được à một muộn con Cả nấy hai năm Thì cũng chẳng nặn thêm muộn con nào nữa Ông nên tính xa xưa một chút Nói gỡ chứ chẳng may cậu Duy Có chuyện gì Thì lấy ai để hương hòa chứ Thật tình những lời cử củ Lý nói Ông Văn cũng chưa phải chưa nghĩ đến thế nhưng mà chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Điều cô nói ra tôi cũng đã nghĩ, ân nhiên mà ngẩn nỗi chưa tìm ai thích hợp cả. Thôi thì à, chứ tôi cũng mong có thằng nối dõi giỏi lắm, bằng không ngày mai ra chết đi, mất mối nào để gặp tổ tiên chứ. Rồi sau những lần đi xem mắt, ông Văn đã phải lòng Yến, một cô nương trẻ trung xinh đẹp, có giọng hát rất hay. Tuy xuất thân không gọi gì là đẹp đẽ, thế nhưng mà ngược lại cô ả biết làm chung văn vui. Mỗi khi ở bên là ông tưởng như mình hồi xuân, đang tuổi đôi mươi. Chính vì vậy mà ông không ngại rước cô về làm bà ba, nhất là khi cô đang mang trong mình giọt máu của ông. Rồi chẳng mấy chốc đến lễ sự của ông Văn Vỹ Yến, hôm ấy nhà cửa đều tràn hoàng sắc đỏ, xe đinh ra vào nhộn nhịp. Bà cả hành cũng tất bật lo cho đám cưới của chồng, mặc dù trong lòng không hề vui. Trong nhà ai nấy đều bận rộn tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Sự chỉ của bà Hai Thu ngồi lặng yên trong phòng. Bà hướng ánh mắt âu sầu nhìn ra đám người ngực xuôi ở bên ngoài. Và nhớ lại khoảng thời gian những ngày mới gặp và yêu ông Văn, bà cứ tin vào lời hứa của ông rằng ông sẽ yêu thương mình đến hết cuộc đời này và nhất là sẽ không lấy thêm một ai nữa. Đôi mắt của bà Thu đẫm rơi lệ tự bao giờ. Lời hứa của đàn ông thật đúng là không đáng tin. Bà Thu tờ nở một nổ cười buồn rồi tự nói Con bé Mai tiền đâu chạy vào ôm chầm đến mẹ Mẹ ơi con muốn ăn bánh rán Nhìn thấy nổ cười vô tư của con Bà Thu cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhàng Nước buồn như lật thể su tàn hết Khi bà nhìn thấy con Có lẽ con Mai là tiêu sáng duy nhất Trong cuộc đời đầy tăm tối của bà Con gái của mẹ vừa đi đâu về thế Con sang chơi với anh cả Vậy hả? đen con sao rồi. Anh vẫn chưa khỏi ốm, con thương anh lắm. Anh dặn con phải chăm học ngoan ngoãn nghe lời, khi nào anh khỏi anh sẽ dẫn con đi chơi mẹ ạ. Bà Mai vuốt tóc con gái rồi ôm con bé vào trong lòng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Con bé Mai với anh nó chính là cậu cả duy, rất yêu thương nhau. Dì cũng rất mừng chiều chuộng em gái, mặc dù hai người cùng chắc khác mẹ, cứ nghĩ có gì ngon sẽ lại phần cho em. Để em gái đi chơi khắp nơi Từ ngày duy ốm Ngày ngày mai đều qua thăm anh Kể cho anh nghe rất nhiều điều Câu hôm, hôm nghe tin bệnh tỉnh anh cậu mình nặng hơn Con bé đã khóc rất nhiều Nhìn tình cảm của hai con Mà bà hai thu đau lầm Từ hôm thành hôn đến nay Ông Văn lúc nào cũng ở bên cạnh phòng của Yến Giống như là trong mắt của ông bây giờ Chẳng còn bà cả bà hai Mà ông chỉ quan tâm đến người vợ ba Đang mang chứng bệnh đứa con mới thành hình, và ông chắc chắn đó là con trai. Người mà sẽ thừa phụng tiếp quản cái gia sản nhà này. Thông bởi được ông Văn yêu thương cưng chiều, cho nên đến không coi ai ra gì. Cửa ta luôn quát nạt người làm trong nhà, thậm chí còn sa tay với cả người hầu thân cận của bà cả. Chẳng là hôm nay con làm nghe lời của bà Hạnh dẫn là nấu canh nghiến cho cậu Di bồi bổ, Bồ. nhưng lúc con làm bừng bắt canh đi qua yến Cô ta nhìn thấy thì gọi lại Cái con kia Mày bưng cái gì đó Dạ thưa bà ba Đây là canh Yến Bà cả dặn con nấu cho cậu chú Con Yến nghe vậy Nó biếu môi rồi nói giọng mỉa mai Người nào ra hồn người Cái ngữ đó sống bao lâu nữa Mà phải ăn bồi bổ Uống ra Thôi mày đưa đi cho bà để bà ăn Nhưng mà đây là canh của cậu Bà muốn ăn thì tí con nấu Bắt khác cho bà Yến thích mình nói ra một câu Mà cái con này cãi lại một câu liên tức dần thế là à lao tới, ta tới thấp vào mặt của con lam. Khi con lam ngã lăn trên đất rồi mà yến vẫn không chút nâng tay, nó cứ như vậy đập vào mặt con người làm rủi trời. Mà cha cái con này, có lý đâu mà chủ nó một câu mày cãi lại một câu. Mày đừng tưởng mày là người hầu của bà cả mà ta không có dám đánh mày nha. Con xin bà, con xin bà tha cho con. Tiếng động lớn khiến cho bà cả bằng hai vội vàng chạy ra. Chỉ thấy con Lam đang bị yến đánh thì bà cả vì bà thu vội vẳng chạy lại. Giữa tay cô ta rồi bà cất dòng nhẹ nhàng nhưng rất đánh thép. Em bà, dừng tay lại đi. Nếu không sẽ đã án mạng đấy. Nếu con Lam nó bị làm sao chỉ đây không nương tay với em đâu. Đừng có mở cậy có ông mà làm can. Cuộc có cuộc pháp gia quốc gia quỷ. Đừng tưởng gia đình họ ly này như cái chợ thích làm gì thì làm. Nghe giọng nói đánh thép cùng thái độ của bà cả. Yến cũng thấy có chút e rẻ Em chỉ là thầy chị dạy bảo người làm thôi mà Việc này chỉ không khiến em phải động tay động chân Hỗn hộ em ba đang có thai Mà cứ nhảy trồm trồm đến đánh người như vậy Nhớ đâu có chuyện không hay xảy ra Em chỉ có thiệt thôi Còn lúc đó thì ông Văn đi về Nhìn thấy cảnh mọi người đang tập trung giữa sân nông điện hỏi Thế có cái chuyện gì? thấy ông Văn về, con Na Yến liền chạy vội ra, cái vẻ rậm riệu như thế đáng thương lắm. "Ông à, em dì lẩm muốn ăn canh yến, em bảo con kia đi bắt canh cho em, thế nhỏ nhất định không có đưa." Con Na cúi đầu vào vai của ông Văn rồi khóc lóc. "Đây ông xem đi, em đang ngén thì là thèm bắt canh mà cũng không được ăn. Em cũng được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, nhưng ở trong nhà này có ai coi em là bà ba đâu." Ông Văn nhìn con Na rồi quát: thế cái con kia, tại sao mày không cho bà uống canh hả? Còn Lam chưa kịp lên tiếng thì bà hay Thu đã vội nói: "Canh yến này nhà còn rất nhiều, em Ba thích ăn thì thiếu gì chứ, tại sao lại nhất quyết ăn bát canh yến của cậu chủ nhà này? Còn Lam nó không cho em uống bát canh đó cũng công quyện dò của nó. Trong bát canh đó có bỏ thêm một vị thuốc để chữa bệnh cho cậu Duy, người bệnh uống không có sao, nhưng mà nếu người đang mang thai mà uống sẽ sẩy thai đó." Các cái nhà này em luôn muốn làm gì thì nên hỏi trước đã nhé. Đừng có tùy tiện như vậy. Đó là bà ba của Lê Sa thịt vải ra dáng bà ba của Lê Sa chứ đừng đụng chân đụng tay như mấy hạng người um... Bà Thu bỏ đừng tu nói, khẽ lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Còn Yến thì khuôn mặt tái xanh vì sợ, cô ta nhũ thầm trong bụng, mãi mà mình chứ uống bất canh đó chứ không thì um... Ông Văn lúc này khuôn mặt Kiến sang vợ bà như nói như trách. Lần sau bà làm gì cũng phải cẩn thận trước sau, có cái gì thì phải hỏi tôi trước một tiếng, đừng có mà tùy tiện. Hôm nay theo lịch thì thầy tư qua thăm khám, khám cho cậu Duy, nhân tiệc ông Phan nhờ thầy bắt mạch luôn cho bà ba. Nhìn bà ba nhà họ Lê mà ông tư ngán ngẩm, người đầu mà cứ óng à óng nghèo, cho dù bước chân vào phòng môn nhưng mà cũng chẳng thay đổi được bản chất. Khi bắt mặt thầy Tư hơi cao mẩy, khuôn miệng có vẻ căng thẳng. Nhìn thách độ bất thường của thầy, ông Văn lúc này điện hỏi. Thưa thầy, mạch tượng của bà nhà tôi sao rồi ạ? Có gì không ổn không? Thưa ông là hiện tại thì sức khỏe của bà và cây thai rất tốt. Nếu chắc chắn hiện tại bà bà đang mang thai đôi. Ngày đến thai đôi, tất cả mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên. Ông Văn lại hỏi lại thầy Tư. Như thế không tin vào tay của mình. thầy nói sao? Bà nhà tôi mang thai đôi, thì có chắc không vậy? Tôi chắc chắn đó, tôi sẽ kê thêm một vài thang thuốc bổ thai. Thì ông cho người sang nhà tôi để lấy nhé. À có cái chuyện này tôi muốn nói thêm này, là bà ba tôi sức khỏe rất tốt, nhưng mà tránh truyền vợ chồng trong thời gian này. Ờ vâng thưa thầy. Nghe thầy tự nói như vậy, Yến có vẻ không vui ra mặt, Cần Đông Văn thì nghe tin vợ cô bệnh hiện tại đang mang thai đôi. Thì ông Văn vui vẻ lắm. Ông Trà Tây Tư rất là hậu hĩnh. Nhưng mà niềm vui của ông Văn và bà Ba lại là nỗi lo lắng của bà Cảnh Hành. Thậm chí sự căm ghét của bà Ba lớn lớn khi mà ông Văn chỉ quan tâm đến mối bà Ba phải đứa con trong bụng của ả mà không hề hoài hằn con trai của bà Lý một lời. Dường như ông đã quên trong nhà này ông vẫn còn hai người con. Lúc này thì những âm mưu toan tính đang được hình thành trong đầu của bà Cảnh Hành. À cái con kia, mày chị đi đâu như bị ma đuổi vậy hả? Rồi một tiếng bóp chát vang lên Con bé Mai sợ hãi ôm mặt khóc Hôm nay bé Mai bắt được con dế Đang tính khoe khoang với anh Trong lúc chạy vội và phải yến Khiến cô ta tức giận quát Con dế cũng bị rời xuống đất Thế là yến lấy chân dẫm chết Miệng không ngừng hết Chết đi, chết đi này Này thì dế này Con bé Mai nhìn thấy mẹ bà dẫm chết dế Thì nó càng khóc lớn hơn Bà Thu đang ngồi thiêu, nghe thấy tiếng của con khóc, bà vội vã chạy ra. Nhìn thấy trên má của con vẫn còn in dấu bàn tay, bà đang hiểu ra chuyện gì. Bà vội vàng chạy lại ôm con vào trong lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. "Con mẹ ở đây rồi, không có sao đâu." Con bé mài tiếng mẹ nó càng tuệ thân mà khóc to hơn. "Mẹ đuổi mẹ ba đi, mẹ ba ác lắm, ác như mụ phù thủy ấy." Nghe con bé mài nói mình là phù thủy, thì con Yến bà máu sâu cơn, tính tắt cho nó thêm vài phát. Thế nhưng mà khi ả vừa dưa tay lên, thì bắt ngầm thì ánh mắt đầy giận dữ của bà Cà Thu. Trong lòng của ả có chút sợ hãi. Đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, bà Hạnh lúc này đi đến, và nhìn con bé Mai rủi nói. Con đi về phòng đi nha. Dạ thưa mẹ cả. Con Yến nhìn theo con bé mà nguyết dài. Đúng là cái đồ vịt trời, được cái tích sự gì chứ. Nói rồi con Yến ngúng ngoài bỏ đi. Bà Càng Hạnh nhìn bà Hai Thu rồi cất giọng. Thôi, em về phòng xem con bé thế nào đi. Trước đây bà Càng Hạnh cũng chẳng ưu gì mẹ con của bà Hai Thu. Thế nhưng từ ngày con trai của bà ngả bệnh, thì bà Thu luôn đến chăm nòm chăm sóc. Nhất là con bé Mai. Hãy đi đâu thì chớ chứ về đến nhà. Điều đầu tiên nó làm là đến phòng anh trai của mình để nói chuyện. Điều đó khiến cho bà ngành xóa bỏ hết ác cảm vì mẹ con của bà ngay thu. Thậm chí là bà còn yêu thương con bé mai như con đẻ. Nửa đêm tại căn phòng ngủ của vợ chồng ông Văn và bà ba Yến. Là thai đôi. Là hai thằng cu đấy ngon quá rồi. Không. Lúc mà quỷ cút đi. Cút đi. Hai thân thể quỷ dị người ngợm mộc đầy những muộn thịt. Đôi mắt đỏ lòm. Đầu thịt trội húi. Nó bỏ bằng bốn chi. Nó bỏ bằng bốn chi. Cứ như vậy tiến đến bên Yến. Vừa đi chúng nó vừa thẻ cây lưới đỏ lòm, dài ngoãng, liếm ép như thế thèm thuộc lắm. Ta muốn ăn đứa bé trong bụng của mày. Ta muốn ăn thịt nó. Yến sợ hãi cố gắng bỏ chạy. Nhưng mà dường như cô chẳng thể nào chạy trốn khỏi thức quỷ dị kia. Chúng bắt được cô, một con giữ chặt hai tay của cô. Còn một con thì ngồi trên bụng của cô. Nó dùng móng tay sắc nhòn xếp toạc bụng của cô. Yến đau đớn gạo thết trong bất lực. Con của tao, con của tao. Con quỷ giữa thằng bé đỏ hòn, dì dốn vẫn còn đang thòng lòng Linh, nó liếm lép thèm thường. Rồi nó há cái mồm để răng nhọn, cắm vào một cái vật thân thể nhỏ bé kia. Cút đi, cút đi, con ơi, con ơi. Nửa đêm bà ba Yến nét Linh hoảng loạn, trên tay khu khoáng loạn xạ. Như thế bà đang gặp một cơn ác mộng rất không khiếp. Tỉnh lại đi bà. Tỉnh lại đi. Ông Văn lay người của vợ giữ gọi, thế nhưng đến một lúc sau bà Báo Yến mới tỉnh dậy. Vợ nhìn thấy chồng bần liền ôm chặt lấy mà khóc giống cả lên. "Ông ơi, cô ma, nhà mình cô ma đâu ông ơi." Ông Văn thấy người vợ trẻ đang run lên vì sợ thì ông nhẹ giọng an ủi, "Bình tĩnh nào, con tôi ở đây rồi, làm gì cô ma quỷ chứ, chỉ là bà ngủ mê mà thôi." Sau khi được chồng động viên, bà In bình tĩnh hơn rất nhiều, sau một lúc tiểu bà cũng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng mà những điều mà bà Park In ngỡ hơn là cơn ác mộng kia chính là thông điệp cho những điều quỷ dị bà sẽ gặp phải trong ngày mai. Trong bữa cơm chiều khi bọn gia nô dọn ra toàn là những món bổ dưỡng mà ông Văn Dận làm, nhìn vào một mâm đồ ăn đầy ắp thì cũng hiểu là ông chiều chuộng bà ba như thế nào. In gấp món biển cá chếp bò vào trong miệng, hương vị thơm ngon chưa được bao lâu Thì cô ta lại thấy vị thanh tười Ôi tiêu lan tỏa trong khoảng miệng Cứ như vậy cô ta nôn thức nôn tháo Trong mắt mọi người Thì cô ta nôn ra toàn thức ăn Thế nhưng còn yến Cô ta thấy bãi nôn vừa rồi của mình Lúc này toàn dòi bỏ Bỏ lồm ngồm hết sức kinh dị Thậm chí cô còn cảm nhận được Là trong mồm của mình Những con dòi đang lúc nhúc di chuyển Cô ta cứ há mồm ra mải nhổ Thậm chí cho tay vào mồm Rồi đôi chúng ra Những con rời to như chiếc đũa được cô ta cứ như vậy lủi tuột ra, nhưng trong mắt mọi người thì chẳng thấy những điều kinh dị đó. Họ chỉ thấy cô đang hành động như một kẻ tâm thần mà thôi. Nhìn thấy mồm vợ cùng mình bây giờ đang sức sắc đầy máu, ông Văn trở lại ôm vợ, rồi giữ chặt hai tay cô Yến, không muốn cho cô ta tự cao vào mồm của mình nữa. Mấy đứa người làm tiệm sương hải chức cảnh tượng này, chúng nó cứ núp sau cánh cửa để bàn tán. Bà bảnh nhà mình á, cha biết làm sao nhỉ? Cứ như là bị ma làm vậy đó. Ma quỷ cái gì? Có khi là bị điên ấy. Trong á bà ta giống hệt như con thú điên ở làng mình. Nó cả suốt ngày cấu véo cào cấu vào người đến độ chảy cả máu. Có hôm nó còn đánh đuổi người ta chảy máu đầu nước cơ. Chết thế này thì chết. Từ ngày mai chúng ta cần phải hầu bà ba, coi khi nào bà lên cơn đánh mình chảy máu đầu hay không. Khi bọn gia đình vừa giết lời thì bên trong nhà Bà bà thoát đường ra khỏi tay của ông Văn. Tiện tay bà vốn luôn nấm trà ném vào trong đầu của ông Văn rồi nghét lớn. Cút đi! Cút đi! Đồ má quỷ! Máu từ trên đầu của ông Văn lúc này chảy thành dòng. Bà hành sợ hãi gọi to. Chúng mày đâu? Nhanh giữ cái con điên này lại cho bà. Nó giết ông rồi! Nó giết chết ông rồi! Mấy thằng gia đình đang đứng ở ngoài nghe bà cả gọi. Thì 5-7 thằng xông vào giữ trận bà bà lại. cần mấy đứa thì vội cầm máu cho ông. Nhanh đi gọi thầy tư, nhanh lên." Giọng cô bà Hai Thu run rẩy nói lớn. Ông Văn tuy đang chảy máu xối xả mặt mày nhưng cũng không thể quên nhắc nhở. "Chúng mày nhẹ tay với bà thôi, chứ hay cậu trông bụng mà có chuyện gì thì chúng mày chết với ông." Sau khi được thầy tư đắp thuốc cầm máu xì băng lại thì thầy cũng qua phòng của Yến để thăm bệnh cho cô ta. Lúc này Yến đang nằm trên giường Hai tay hai chân bị chói và trông bốn thành giường, mắt cô ta cứ chầm chậm nhìn đến chân nhà, lúc cười lúc lại khóc, thỉnh thoảng lại gào thét lên như hoảng sợ điều gì đó. "Thầy ơi, vợ con tôi sao rồi thầy?" "Hiện tại cái thai không có gì đáng lo ngại, thế nhưng bà nhà tôi ăn e là bệnh tình không thể khỏi trong một sớm một chiều. Còn cái thai bây giờ mới được có 4 tháng thì không đảm bảo được gì từ giờ đến lúc sinh, có xảy ra chuyện gì không nữa." Lời nói của thầy tư như nhát dao vật tim của ông Văn, cả người của ông run lên, điều bé trong bụng của bà ba rất quan trọng với ông. Ông Văn nhìn thầy tư rồi nói với giọng trầm buồn: "Thưa thầy, thầy có cách nào giúp được cái thai an toàn cho đến ngày sinh không ạ?" Tình trạng của bà nhạt đang rất hoang loạn, thậm chí không có ổn định, nếu như mà thả bà ra thì có khi là bà làm hại thân thể của mình, sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Dù là không có ai mong muốn Thế nhưng mà tôi nghĩ Ông nên nhốt bà bà lại Cho người canh chừng cả ngày lẫn đêm Bây giờ chỉ còn cách này thôi Tôi sẽ ghi thêm một loại suốt thuốc bổ thai An thận giúp cho bà nhà Vâng Tôi sẽ nghe theo thầy Chăm sự tôi nhờ thầy Vậy là từ hôm đó bà bác Yến bị nhốt lại Hôm nào tình trạng của bà đớn hơn Thì sẽ được cười chói Còn không thì sẽ bị chói lại Để đảm bảo an toàn cho bản thân của bà Cũng như những người ở bên cạnh Thế chẳng ông Văn Sang thầm vợ, người vợ trẻ trung xinh đẹp trước kia bây giờ đông hóa điên hóa dại, cứ ngồi ở một góc nhà đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Ông không khỏi thương xót. Quay ra nhìn người hầu gái chăm sóc cho bà ba rủi quát. Thế chung mày làm gì mà để cho bà bẩn thỉu, tóc bù xù như vậy hả? Thưa ông, chúng con cứ chải tóc gọn gàng, bà lại lấy tay vò bù lên ạ. Ông Văn thở dài đi đến gần vợ, xoay đặt tay lên xoa xoa. Ông cầm nhẫn từng cử động nhẹ nhàng ở pin trong. Chúng nó sắp bắt con đi rồi, chúng nó sắp bắt con đi rồi. Nhưng lời nói ngây dại của bà pa làm trông văn không vui. Ông cau mày lại rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Chú mày chăm sóc cho bà cẩn thận đấy." Từ ngày bà pa bị đi nông văn từ ngủ lại trong phòng của bà Hay Thu, sự quan tâm của ông dành cho bà Hay Thu trước bây giờ vốn dĩ đã nhiều hơn bà cả. Thế nhưng mà từ ngày ông lấy thêm bà ba Thì ông lại trở nên thở ưa với bà Này có lẽ do bà ba sẽ ra chuyện Ông mới nhớ ra sự hiện diện của bà Ngay Thu Ông Văn điều trước vòng tay mà mình mới mua cho bà Ngay Thu Tôi tặng bà Bà thấy có đẹp không Tôi mới đặt người ta làm cả tháng trời mới xong đấy Ông Bần trong công nghìn việc Sao phải để tâm đến mấy cái chuyện này chứ Bần gì thì Bần tôi cũng nhớ đến bà Nhớ sao Viện cô nhớ ngày trước tôi về cái nhà này Ông từng có nói gì không hả Thôi tôi Ông nói là sẽ không cưới thêm một ai nữa Tôi là người mà ông thật lòng yêu thương Và tôi sẽ là người cuối cùng ông cưới đó Bà cũng phải thông cảm cho tôi chứ Phần bà đắc dĩ tôi mới phải làm như vậy Thằng Duy nó bị như vậy chẳng biết sống chết thế nào Ngồi nhớ nó có mệnh hệ gì Thì coi như nhà này tuyệt tự Lấy ai mà hương hỏa cái nhà này chứ Bà có biết cái tội lớn nhất là cái tội bất hiếu không? Người ta nói là nhất nam viết hiếu thẩm nữ viết vô. Còn cái mai thì nó là con gái. Lớn rồi cũng đi lấy chồng. Làm sao cánh vác được cái nhà này? Thôi tôi mệt rồi. Ta ngủ sớm đi. Bà hãy thùn nằm bên cạnh chồng mà không ngủ được. Nước mắt của bà lại rơi. Bà ơi! Bà bà muốn giết cậu bà ơi! Trời vừa tờ mở sáng thì một tiếng ghét thất thanh văng lên. Khiến tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra xem. Bà Ba Yến lúc này đang ở trong phòng của cậu Duy, bà nhảy bổ đến người của cậu, sử dụng hai tay bóp cổ của cậu. Con Lam phải dùng hết sức mới đẩy được bà ra. Nó đứng chắn trước giường của cậu Duy không cho bà Ba lại gần. Bàng hành thi tính hết của con Lam thì vội vàng chạy sang, tốc tai chưa kịp vấn, nhìn thấy Yến cố ý đỉnh hại con của mình, bà dùng hết sức để túm tóc cô ta rồi tát cho vài cái. Bà Hành lúc này điên quát lớn: "Mày cha cái con điên này chứ, mày muốn giết con của bà sao hả? Bà là bà giết chết mày đấy." Ông Văn sợ bà cả lúc này mất bình tĩnh làm một điều gì đó, cho nên ông liền gọi bọn gia đình tới: "Chúng mày đâu, bắt lấy bà ba đi, nhốt vào cho ông. Ông đã bảo chúng mày là phải canh chừng thật cẩn thận trông rồi cơ mà, tại sao lại để bà thoát ra như vậy chứ hả?" Bà Hành như lần nổi tiên và nhìn ông Văn rồi thúc dục Ông đệ tức giận. Ông quẩn chứa cái con điên này trong nhà làm cái gì chứ hả? Có ngày nó giết tất cả mọi người. Tôi nể ông cho nên mới nhìn nó đến bây giờ, thế nhưng động vào con tôi là không có xong đâu. Ông Văn biết bà Hạnh rất thương con, bà có thể làm bất cứ điều gì vì con, mà chẳng phải riêng gì Hạnh. Ai làm mẹ cũng đều sẽ bảo vệ con mình bằng cả tính mạng. Tôi cũng vì đứa con chung bụng cô tâm mà thôi. Cứ để cho cô ta đẻ mẹ chọn con vuông đi, tôi khác có dữ liệu. Cậu dì lúc này cũng lên tiếng, "Mẹ ơi, con không sao đâu, mẹ bỏ qua cho mẹ ba đi, rồi sau mẹ ba cũng bị điên, không biết gì cho nên mới làm như vậy." Bà nghe nhẹ nhàng vất thốc của con rồi cười hiền, bà gẽ gật đầu nói. Quả thật ông Văn cũng có giữ tính cả. Ông định bồng khi nào bà ba sinh con xong, ông sẽ mua một căn nhỏ ở làng bên. Sao cái người tí tăm sóc, chứ ngày ngày bật điên rải cào thế như vậy, thế làm sao nhà cửa yên ấm cho được. Nửa đêm tại phòng của Yến, cô ta lúc này đang ngủ gật thì nghe tiếng có tiếng động ở bên ngoài, nhưng tiếng móng tay cào vào vệt rải cửa sổ phát ra những âm thanh đầy ghê tai. Yến sợ hãi ngồi thu lu ở góc giường, hai tay giơ lên để bịt tai, khuôn mặt đầy hết sợ hãi. Con người hầu nằm ngủ dưới đất ngay cửa nhà Nó thấy đầm cho nên cúng tỉnh. Nó nhìn bà ba nhà mình rồi gắt rậm. Nửa đêm nửa hôm bà không ngủ còn làm cái gì đó. Bà đừng có làm ổn nữa. Nằm xuống để ngủ đi. Yến chỉ tay về con hầu rồi lắp bắp. Quỷ, cơ quỷ, nó lại đến rồi. Là con chứ quỷ nào hả bà? Khổ lắm suốt ngày ma với trà quỷ. Chả biết ăn nở ra sao mà bị dường hành như vậy chứ. Con người hầu lên cửa thích cửa đã chốt chặt. Nó kể bà ba nằm xuống dưới ngủ tiếp. Con hậu không thể nhìn thấy những điều kinh dị mà Yến nhìn thấy. Trước mặt cô ta xuất hiện nay hình thể quỷ dị. Chúng bỏ bằng tứ chi tiến dần về phía dưỡng của Yến. Cô ta sợ hãi đính tổ tiểu cả gia quần lúc nào không hay. Cút đi, cút đi, đồ ma quỷ. Chúng ta muốn đưa bé. Tiếng cười quỷ dị vang lên xoay sâu vào tâm tức của Yến. Khiến cho cô ôm đầu nhăn nhó. Hai con quỷ cứ như vậy lao vào vỏ và hành thể xác của Yến. Mặc dù cô ta đầu đớn gạo thét, nhưng mà tuyệt nhiên có một ai nghe thấy, kể cả đứa gia đình có mặt trong nhà. Cứ như vậy, hai con quỷ kia dày vỏ cơ thể của Yến, cho đến khi cô ta không chịu được mà ngất đi. Chúng ta ăn đứa bé đi. Không được. Chủ nhân dặn là không được ăn nó, cho đến khi mà được sự cho phép. Nếu không làm trái sẽ bị phạt đấy. Hai con quỷ nhìn xuống bụng của Yến mà liếm mép thèm thuồng rồi bỏ đi. Chúng đi xuyên qua cánh cửa rỉu khuất dần sâu vườn cây. Sáng dậy con dân đinh nhìn thấy bà ba nằm dưới đất, mặt mỗi chân tây tím bầm, nó sợ hãi đi gọi bà cả. Bà cả ơi bà cả, bà ba, bà ba. Nó sợ hãi lắp bắp nói không thành câu. Bà ba làm sao? Sao mày cứ như gà móc tóc thế hả? Bà qua phòng của bà ba luôn đi, cả người của bà ba như bị ai đó đánh. bầm dập hết cả, mặt mũi thì sưng tấy cả lên. Ai vào đây mà đánh nó hả? Hay là mày? Bà hành lúc này quằn chân nó dứt câu thì con dân đinh vội lên tiếng thành minh, "Bà ơi, con không dám đánh bà ba đâu, con nào có cái gan đó chứ hả?" Thế ta con nói là mày đánh đâu, ta bảo hay là nó tự hành hạ bản thân, chuyện đó đã xảy ra thường xuyên mà. Bà càng hành bỏ chấn nức xuống bàn, hét dài một tiếng. Từ ngày con đấy nó xuất hiện đến nay chưa một ngày yên ổn. Rất lời tìm bà Cảnh Hành và con gia đình qua phòng của bà ba, nhưng vừa đi đến sân thì đã thấy yến tay lầm lầm con rảo đứng ngay giữa sân. Con ta cầm dao khuôn loạn xạ miệng thì gào thét, "Cút đi, đồ ma quỷ, con của tao ta không để cho chúng mày bắt con của tao đi đâu!" Những tiếng hét dần lớn tiếng cười cứ như vậy vang lên không dứt, khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Ông Văn và bà hay thu nghe thấy tiếng hét lớn thì cũng vội vãng chạy ra xem có chuyện gì. Ông Văn nhìn thấy vợ của mình như vậy thì lúc này sợ hãi dùi nói lớn. Chú mày trông bà như nào mà để bà cầm dao chạy lung tung như vậy hả? Giữ bà lại đi, nhanh lên cho ông, bà mà bị làm sao thì ông giết cả lũ chúng mày. Chú mày trông bà như nào mà để bà cầm dao chạy lung tung như vậy hả? Income giao chiếc về mấy tin gia đình đang tiến tiến cận rồi ngắt lớn. Không được lại gần tao, không được lại gần tao, cút đi, đồ ma quỷ. Mắt của cô ta dừng lại phía bà cả, cô ta giơ con dao lên cao r đến lao về phía của bà. Nhưng con làm đến nhanh tay của bà hành qua một bên nên cứu được bà một mạng. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy thì liền thất kinh. Yến chế tay vào mặt của bà cả rồi nói: "Bà bắt sai lũ quỷ đó điên cướp con của tôi, bà, bà là đồ độc ác, có chết tôi cũng không tha cho bà đâu." Ở một góc vắng có một người đang chứng kiến tất cả sự việc này, khuôn miệng của người đó mấp máy, "Lấy đứa bé đó ra, chúng là của các người." Hai con quỷ tịt đằng sau và cản hành lúc này lao về phía cô Yến. Trước mắt mọi người không hề thấy hai con quỷ kia, mà họ chỉ thấy Bà ba yên lúc này tự cầm con dao rạch bụng của mình rồi lôi hai cái thai ra. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng không kịp trở tay. Khi hai cái thai được đưa ra khỏi ổ bụng, cùng với mớ nội tạng cũng là lúc mà Yến ngã xuống. Cơ thể của cô giật lên mấy cái rồi thất thở. Ông Văn càng người ngáng cục, bọn dân định phải chạy lại đỡ lấy ông. Ông chì tay vòng hai cái thai rồi miệng lắp bắp con con lời còn chưa dứt thì ông văn cũng ngất lịm, linh hồn của hai đứa trẻ xấu số bị hai con quỷ hút lấy, chúng cười mãn nguyện rồi biến mất. Linh hồn của Yến bất lực nhìn hai con quỷ ăn mất linh hồn của con mình mà không làm được gì, rồi linh hồn của Yến cũng bị ai đó đưa lại vào trong chiếc hũ. Người kia nhìn cái hũ chứa linh hồn của Yến mà nhếch môi, bà càng hành tiến lại gần hai cái xác thanh nhi. Đúng như lời của thầy tư nói, chúng là con trai, bà liền nghĩ bụng, chi trách chúng mày kiếp nạn này đâu thành nhầm chỗ, kiếp sau nhớ chọn nơi đầu thai cho tốt, chúng mày đầu, dọn cái xác đi cho bà mau lên. Cùng ngày hôm đó phù họ Lê Tiến hành tang lễ, người ta chôn cất ba mẹ con của bà Yến vào trong cô áo quan, rồi mang ra đồng chôn cất. Đám tang của ba mẹ con chỉ có gia đình trong nhà. Phương bắt âm cùng một số người dân đưa tiễn Ông Văn vì quá đau buồn Khi mất đi hai đứa con trai mà đổ bệnh Không có dậy nổi Bà Hành thì giao lại việc mai chay Cho con làm lo liệu Chứ bà cũng chẳng còn tâm trí đâu Để mà lo nữa Còn bà hay thu Thì từ lúc chứng kiến sự việc kinh dị Đau lầm Thì bà cũng chỉ ở trong phòng mà niệm Phật Cứ như vậy Cái danh cái phần của bà ba nhà này Đến rất nhanh Và cũng nhanh đi và thi thảm. Một hôm trên đường về, Bà Hành đi qua trường huyện, Thì bắt gặp một bà lão ăn xin. Bà Hành bảo con lam cho bà ăn xin mấy đồng. Cảm ơn bà. Hôm nay bà con lòng cho già này mấy đồng. Để cảm ơn, Già xem cho bà một quẻ. Bà Hành lúc này cười rồi nói, Không có cần đâu, Chỉ là vài đồng bạc lẻ thôi mà. Bà Hành toan quay đi, Thì bà lão lúc này lên tiếng, Vậy bà không muốn cứu con trai của mình? Ngay đến đây thì bà ngạnh lúc này quay lại nhìn bà lão rồi hỏi. Bà nói cái gì? Tôi nói là bà có muốn cứu con trai của mình không? Chắc chắn là cậu đang cận kể cái chết. Nếu mà tôi không nhầm, thì cậu nhà bệnh tình ngày càng nặng, chắc không thể qua khỏi trong năm nay. Ngay vậy thì bà càng hạnh lúc này vội vã lại gần rồi bà hỏi. Bà có cách nào giúp tôi? Cách thì có. Còn như hôm nay bà gặp tôi là cô zin, phải lại cậu nhà là người tốt, nên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Con trai cậu bà là cánh kinh nghiệp mà cách đây hơn chục năm về trước bà đã gây ra. Bà hai ngàn bà lão rồi miệng lắp bắp. Bà nói cái gì? Nghiệp nào ạ? Nghiệp nào? Bản thân bà phải là người rõ nhất, đời người phụ nữ thiên chức lớn nhất được làm mẹ, vậy mà bà Bà lão bò lừu tối nói. Còn bà Hành thì như muốn chết lặng. Bà lão ăn xin này nhìn thấu tất cả, thế chắc chắn là bà ta có cách để giúp con của mình. Bà Hành không quan trọng sĩ diện hay lễ nghĩa mà quỳ xuống trước mặt của bà lão ăn xin, rồi dập đầu lại. "Xin bà, xin bà hãy cứu con của tôi." Bà lão nhìn bà Hành lúc này rồi cất giọng âm trầm. "Là một người mẹ ai không muốn những điều tốt đẹp cho con, thế nhưng mà không có nghĩa làm hại người khác." Bà có biết như vậy là người gánh nghiệp không ai khác chính là con của bà đấy. Đời chẳng ăn mặn đời còn khát nước. Bà hành lúc này chỉ còn biết cúi đầu, không nói lời nào, nước mắt của bà khẽ rơi tựa bao giờ vì hối hận những điều mà mình đã gây ra. Thôi bà đứng dậy đi, người ta nhìn thấy lại không hay. Bây giờ chỉ có một cách, bà hãy cưới vợ cho con, như vậy cậu ấy sẽ khỏi bệnh. Bà hành như thể không tin vào tay cô mình và còn hỏi lại: "Bà nói sao? Con từ bây giờ phải lấy vợ mới khỏi bệnh ư?" Bà lão gật đầu xác nhận. "Bà cứ đi về cuối làng tìm khắc sơ gặp người thích hợp. Người đó có mối nhân duyên với con của bà từ trước, chỉ là do cầu nhà bị bệnh cho nên đứt đoạn thôi. Bây giờ bà cần về ngỏ lời từ các cô gái đó sẽ bằng lòng. 19 tháng 9 này là ngày tốt, hãy tổ chức lễ cưới." coi như đây là lễ sung hỷ xô tán vận trên cho bà, thôi mà về đi. Bà hành tan lấy tiền đưa thêm cho bà cụ, thế nhưng bà cụ lúc này xua tay. Thôi cất tiền đi. Già tiêu gì đến tiền đâu, hãy dùng nó giúp cho những người khó khăn để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nghe lời căn dặn của bà lão, bà hành không về nhà mà đi thẳng về phía cuối làng. Thưa bà cả, Từ xa thì một cô gái trẻ đi đến gần bà Hành. Cô cuối đầu lễ phép. Con chào bà. Trước mặt bà Hành là một cô gái xinh đẹp ước chừng 17-18 tuổi. Cô, cô là ai? Thưa bà, con là bạn của cậu Duy. Con muốn đến hỏi thăm sức khỏe của cậu Duy đã đỡ hơn chưa? Bà Hành nghĩ bồng phải chăng đây là cô gái mà bà lão ăn xin muốn nhắc đến. Bà Hành lúc này nhìn cô Duy cười nói. Con tên là gì, con cái của nhà ai? Dạ con tên là Hoa, bố con tên là Phú, mẹ con tên là Lai, đang làm thuê cho nhà bà. Bà Hoa nhìn sang con Lam như để xác nhận. Thưa bà, họ đang làm ở sương vải của nhà mình. Bà Hoa lúc này cười hiền trong bụng thầm nghĩ, con bé này sinh sẵn lại có vẻ nhanh nhẹn, chỉ tiếng mỗi cái là xuất thân, thế nhưng thôi, bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bàng Hành nhìn Hoa rủ hỏi: "Con có muốn đến thăm cậu Duy không?" Nghe Bàng Hành nói như vậy, Tiểu Hoa vui mừng rủi nói: "Con rất muốn đến thăm cậu." Vậy là Bàng Hành dẫn Hoa về thăm con trai. Nhìn thấy người yêu của mình nằm mê man trên giường, lòng của Hoa rất đau đớn, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Cô nắm lấy tay của Duy rồi nói nhỏ: "Cậu ơi, Duy lúc này mở mắt ra." Thì người mình thương đang ở ngay trước mặt, nước mắt của cậu cũng rơi. Bành Hành nhìn hai đứa trẻ như vậy thì biết chúng có tình cảm với nhau, bèn đi đến gần nắm lấy tay của Hoa rồi nói: "Ta biết hai đứa có tình cảm với nhau, cho nên ta tính cứ hỏi con về làm con dâu. Ta biết điều đó sẽ thiệt thòi cho con là bởi Bành Hành lúc này trên ngang ngắt câu Tiểu Hoan đang liền tiếng: "Già con thật lòng yêu thương cậu." Với lại bà không chê xuất thân của con bần hẳn nghèo khổ, mà hỏi cưới con, đó là phúc phần của con rồi. Nhìn con bé hiểu chuyện chức mạnh bà Ngạnh hài lòng lắm. Ngày hôm đó bà Ngạnh bàn với chồng chọn ngày lành mang chầu cao qua nhà hoa để xin cưới hoa về làm dâu. Ban đầu ông Phú bà lại hơi băn khoăn vì cầu cài nhà ông Văn bị bệnh liệt dưỡng mấy năm nay. Còn chưa biết sống chết ra sao. Tuy hoàn cảnh của bà nghèo thật, thân nhân cũng không muốn con gái của mình phải chịu khổ, thậm chí có khi trở thành của hắc phủ lỡ giờ cả một đời. Thế nhưng khi con gái khăng khít một mực đòi cưới cậu Duy, ông bà phú cũng thuận theo ý của con. Vậy là đám cưới được tổ chức, sơ đó tụt chục ngày, đúng vào cái ngày 19 tháng 9, giống như ngày mà bà lão ăn mày đã nói. Ngày cưới vì lý do sức khỏe cho nên cậu cả Duy không thể tiến hành nghi thức cưới hỏi. Mạch thị có một mình cô Châu Hoa thực hiện lễ cưới một mình. Nhiều lời bàn tán về đám cưới này lắm, người thương xót Châu Hoa nhiều hơn là người đồng tình. Khổ thân cái hoa, đem người đẹp nết như vậy, bao nhiêu đám cưới thì cứ chối đầy đầy, chả hiểu sao lại cứ cậu duy. Một bác lúc này thở dài duyệt lên tiếng. Từ nghe cậu ấy đã bảy mấy năm nay, nằm liệt giường chẳng biết có khỏi hay không. Công khổ thân cậu ấy thật, cậu ấy cũng tốt tính lắm. Một bà cô biếu môi rồi nói, Các bà thương xót gì cho con hoa, Nó lại trả khôn quá ấy chứ, Các bà nghĩ tại sao nó lại chấp nhận Một người sắp chết như cậu Duy chứ, Chẳng phải vì tiền thật là vì gì. Những cái gật đầu tắn thành ý kiến của bà cô kia, Nhìn con dâu trong bộ áo dày đỏ, Bà hành rừng rừng nước mắt, Bà chỉ mong những lời của bà Long An-si nói là sự thật, Con trai của bà sẽ sống. Cầm tay của hoa bà hành rừng rừng nước mắt, Mẹ mong con sau này hãy yêu thương chăm sóc cho chồng con thay mẹ. Cả cuộc đời này mẹ mang ơn của con. Vâng thưa mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc chồng mình, sẽ không phụ tình cảm của mẹ. Ông Văn triệu ý của vợ cho nên cưới cho con trai thôi, chứ ông cũng chẳng hy vọng vào phép màu nào sẽ giúp thằng con độc nhất của ông khỏi bệnh. Còn bà Hai Thu thì khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm, dường như là truyền cưới xin của cậu cả cái nhà này. Bà chẳng mấy bận tâm Khi mà mọi người đang bận Ăn uống chút tụng nhau Mà lặng lẽ đi về trong phòng thờ Phật Nhưng mọi hôm bà lại lên hương Ngồi tụng kinh Đôi mắt của bà nhắm lại Bàn tay lần chẳng hạt đều đều Dần như trong nhà này có lẽ bà là người Mà người khác không thể nắm rõ được nội tâm Từ nay em đã là vợ của cậu Em sẽ chăm sóc cậu thật tốt Duy đưa tay nắm đi tay của vợ Những giọt nước mắt của cậu khẽ rơi. Cảm ơn em vì đã chịu lấy anh, thiệt thòi cho em quá. Đừng lấy người mình thương xa gọi là thiệt thòi cho được chứ, là em đang hạnh phúc mới đúng, chỉ cần được ở bên cậu một ngày thôi, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Hoa về làm dâu nhà này được ngót nghét nửa tháng, mọi việc chăm sóc chồng cô đều tự tay làm mà không cần ai giúp. Nhìn thấy con dâu tận tâm với chồng như vậy, bà hành thế lắm rất vui. Và đúng như lời của bà lão anh mày đã nói, bệnh tình con trai của bà có tiến triển rất tốt. Hôm đó theo thường lệ, bà hành sang thăm con, khi vừa đẩy cửa ra bà thấy con trai đang đi vào trong phòng, khi bà hành chứng hết ngạc nhiên thì bàn tay đã vội kéo bà vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thậm chí là còn cài then chốt chắc, sợ ai đó sẽ bắt gặp cảnh cậu Duy đã khỏe và đi lại bình thường. Mẹ nhỏ tiếng thôi à. Họ dựa tay lên làm dấu im lặng Rồi cô nói nhỏ với mẹ chồng Bà Hành ngạc nhiên rồi hỏi Cái chuyện gì vậy con? Sao con lại cài cười như vậy? Mẹ ngồi xuống đây con có chuyện này muốn thưa với mẹ Và sau khi nghe con dầu nói dốc mọi chuyện Thì mặt của bà Hành biến sắc Bà dần giữ nắm chặt hai bàn tay Ánh mắt chặt đầy sự hận thù Bây giờ mẹ cứ bình tĩnh đã Nhất là việc chồng con đã khỏe Mẹ không được tiết lộ cho ai kể cả bố Như vậy mới đảm bảo tính mạng cho chồng con. Khi đến thời điểm thích hợp mình sẽ lật tẩy mọi chuyện." Bà Hành nắm lấy tay của con dâu rồi nói: "Mọi chuyện mẹ sẽ nghe con, mẹ cảm ơn con lắm. Giờ mình là người một nhà rồi, mẹ đừng nói những lời khách sáo. Con chỉ là đang bảo vệ chồng của mình thôi." Cô con mẹ yên tâm lắm, thương hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây." Dạ thưa mẹ." Bà Hành vừa đi tiểu Hoa cũng đóng cửa lại. Hai vợ chồng đang bàn chuyện thì đột nhiên một lúc, tiếng có cửa lại vang lên. Cầu Duy đang ngồi ở bàn, bên chồng hãy lên giường, đắp chân ngả ngực mắt nhắm nghiền lại. Hoa vừa mở cửa thì thấy con Cúc trên tay con nó đang bưng một tô canh. Thưa mợ, bà Hai bảo em mang cho cậu tô canh gà. Cúc, để đây tôi bưng vào cho. Thôi để em đưa vào cho mợ không có nóng. Không để cho Hoa kịp nói gì, con Cúc đã vội vàng đi vào trong. Ta tiến đến gần giường của cậu Di, vừa dò mắt nhìn cậu vừa đặt bát canh xuống bàn. Cậu giờ này có tiến triển chưa mà? Cậu vẫn vậy thôi, mấy ngày trời trời gió bệnh còn nặng thêm. Canh đang ấm mà ở chưa cậu uống luôn đi. Cứ để đó, mẹ cảm vừa manh canh yến sang rồi. Tôi vừa cho cậu ăn nhưng mà cậu nôn ra bằng sạch, chắc là cậu mệt cho nên vừa chợp mắt thì nếu tôi hầm lại cho cậu. Cúp gọi lời cảm ơn của tôi tới mẹ hay nhé. "Nhờ vâng ạ, thôi em đi thương mà." Hoa gần đầu mỉm cười rồi đi theo con cúc ra tận cửa, nhìn bóng của nó đi khuất hoa cũng đóng cửa lại. Cửa đi đến bên bàn nhìn bát canh gà cầm hạt sen, cờ một số loại thuốc bổ đang tỏa hương thơm nức. Cờ lấy cái chậu bằng đồng ra rồi đổ bát canh gà vào. Chồng cô lúc này cũng ngồi dậy nhìn vợ xem đang làm gì. Cờ bới từng vị thuốc có trong cái bát canh rồi phân tích xem loại nào. Thì cô phát hiện ra có một loài thảo mộc Đường tháng rất nhỏ Mà cô không hề biết tên Nếu không tình mắt hoặc không thuộc các vị thuốc nam Người ta dễ nhầm lẫn với các loài thuốc khác Vẫn là loài lá đó cậu ạ Lần nào trong thức ăn của cậu Cậu cũng được cho thêm vào loài lá này Cậu duy nhìn vào khuôn mặt buồn bã cất lời Họ muốn hại chết ta thật sao Em không nên để cho chuyện này kéo dài thêm Như vậy sẽ rất nguy hiểm Mình trong tối còn địch ngoài sáng mày không thể để phòng mãi được vậy thì tùy em quyết định. Chiều hôm đó lúc bà hay thu đang ở trong căn phòng ở cuối vườn, đó là căn phòng của ông Văn làm riêng cho mình để tiện việc thắp nhang niệm Phật. Không bà sợ dân nhà chính quá, tiếng mõ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Con cái lúc này đang đứng ở ngoài cửa, chân hốt hoảng khi thấy tất thầy mọi người đang trong nhà đi về phía của mình, nó linh tính có chuyện gì không hay đang xảy ra. Bà ơi bà, nó vừa cất tiếng thì một thằng gia đinh vội bịt mồm của nó lại, ông Văn đập cửa xông vào, "Bà Hai Thu, vậy chồng cậu cả duy." Bà Hai Thu nhìn thấy mọi người khuôn mặt biến sắc, có lẽ từ ngày về nhà này, thế đây là lần đầu tiên mọi người thể biểu cảm lo lắng sợ hãi của bà Hai Thu. Bà nhìn mọi người giật kết lời, "Có chuyện gì mà mọi người đến đây vậy?" Ông Văn nhìn bà Thu rề gần rằm, "Bà có gì muốn nói không?" Ông muốn tôi nói chuyện gì? Lúc này Hoa đi đến cái bàn nhỏ được kê dích bàn thờ Rồi lần cái khăn đỏ đang phổ kiến thứ gì đó ở dưới Khi cái khăn được lật ra Thì ai nấy đều bằng hoàng kinh hãi Khi mà người ta nhìn thấy có con hình nhân Một con làn nữ có ghi tên Phạm Thị Yến Con hình nhân còn lại biểu tượng cho nam Ghi tên là Nguyễn Văn Duy Cộng với một số đồ vật như kim dao kéo được xếp ngày ngắn Con hình nhân nữ kia đã bị dạy một viết ngay chính phần bụng Người ta còn liên tưởng đến ngay việc Bà bác yến tựa tay dạy bụng của mình Để rồi môi con ra Ông Văn thích kinh miệng lắp bắp Chỉ vào ngay con hình nhân đặt trên bàn rồi nói Bà nói đi Có phải bà dùng ngại hại thằng Duy Và bà bác không hả Sao bà có thể độc ác như vậy chứ Đúng là tôi có mắt như mù Mới yêu thương phải có loại đàn bà như bà Bà Thu ngẩng mặt lên trời cười lớn, nước mắt rơi tự do tựa bao giờ, bà chỉ tay vào bà cả, ông Văn lúc này giật quát. Độc ác ư? Trong cái nhà này có phải mình tôi độc ác đâu? Cả bà cả ông, thậm chí cả con đi đã chết kia cũng là đồ độc ác. Ông có biết vì sao tôi không có khả năng sinh con được nữ không? Ông biết không là bà ta, tất cả là tại bà ta đó. Và ngày tôi sinh, bà ta đã, đã mua thuốc bà đe Chỉ cần tôi sinh con trai là sẽ giết chết Còn sinh con gái thì để Trong lúc đỡ đẻ bà đã dùng thủ đoạn Khiến tôi mãi mãi về sau không thể sinh được con nữa Bà hai thù lại cười lên chúa chát Rồi nhìn bà cả ngạch nói Mai 4 năm trước tôi mới biết được sự thật này Khi mà con cốc nó tình cờ nhìn thấy bà cả đi cùng với bà đỡ Rồi lén lút cho bà ta tiền Nó mới nghe rồi nghe hết được cô nói chuyện của hai người Bà ta gây tội tầy trời Thì tôi phải bắt con của bà ta phải chịu tội thay Thậm chí tôi còn muốn bà ta phải đau khổ hơn tôi gấp trăm lần Ngày ngày nhìn thấy con chết dần chết mòn mòn lực bất tầm tâm Còn bà ba ư Con ả đó nó không có đáng chết Tôi không định hại ả đâu Thế nhưng mà lúc nào cũng dương dương tự đắc Lại còn dám lên mặt với tôi Thậm chí là nó còn dám đánh con gái của tôi Ông chịu trùng nó mổ quá mà không nghĩ đến con của tôi Rồi mai này sau khi nó sinh được con trai Nó còn tắc oai tắc quái đến đâu được chứ. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ con tử mà thôi. Ông Văn nhìn bà Cảnh Hành rồi lại nhìn bà Hai Thu, giọng của ông run rẩy. Hai bà, hai bà đang gây ra tội nghịch gì thế này? Bà Thu nhìn Duy rồi nói, "Cậu đã khỏi rồi sao?" Duy nhìn thấy bà Thu đầy từng sốt, sẽ cậu quỳ xuống dập đầu. Con thay mẹ con tạ lỗi với mẹ. cơn giận say lầm không tên nào sửa được đâu, mà tôi thắc mắc tại sao cô người lại biết tất cả mọi chuyện chứ. Lúc này Hoa mới lên tiếng, "Tôi chính là người phát hiện ra mọi việc, hôm đấy tôi muốn tự tay sắc thuốc cho chồng mình, cho nên mới đi xuống bếp và tự phát hiện ra. Con cốc nó đang bỏ cái thứ gì đó vào trong đó. Tôi mới đổ thuốc của chồng ra đi và không uống thuốc của bất cứ ai ngoài tôi sắc. Quả nhiên khi mà dừng thuốc thì chồng tự khỏe hẳn lên." khi đó tôi suy nghĩ theo dõi con Cúc, và tôi phát hiện rất rất nhiều thứ đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Tôi thấy nó vào mẹ ngay thường xuyên lui tới ngôi nhà này nên cũng đi theo dõi. Và thật là may mắn, khi mà tôi tình cờ phát hiện một hôm, Cúc không quên khóa cửa, cho nên tôi mới phát hiện ra được sự thật này. Hoa đi đến mở cửa kinh hũ, trên được buộc một sợi chỉ đỏ. Một lần xưng bay ra rủ tụ thành một nhân ảnh đó không ai khác chính là linh hồn của Yến, linh hồn của cô Bỉ Nhút. Bà Hai Thu chỉ chú hành hạ cho nên rất yếu. Bây giờ mẹ mang hãy quay trở lại kinh Hữu Kỷ đi, để con mang mẹ lên chùa, nhờ các sư thầy niệm kinh xiu độ, đợi hết nghiệp quả rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Bà Hai Thu nhìn Hoa rồi tức giận nói: "Tất cả là tại mày, tao quả thật là quá coi thường mày." Ông Văn nhìn bà Thu rồi nói: Sao bà lại biết mấy cái thứ buồn này chứ Con cũng lúc này lên tiếng Bà không biết gì cả Là con Là con làm tất cả Con thương bà nên con đã nhờ thầy Vì luyện buồn hại cậu và bà ba Bà hai vô tội ông ạ Ông Văn liền lắc đầu Hóa ra bao lâu nay Bà mượn lý do đọc kinh niệm Phật Mà nghe người ta luyện mấy cái buồn hại hại người này sao Bà hai thu nhìn ông Văn rồi cười như điền giải cả đời người vì một chữ tình, một chữ tin mà đau thương tột cùng. Sết lợi bà cầm con dao trên tay cứ ngay vào ít hầu, mọi người tại đó như là chết lặng, chỉ có ông Văn Lão thứ ôm bà vào trong lòng ông nói trong nước mắt: "Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Hứa với tôi hãy chăm sóc con gái." Bà Thu vừa dứt lời tiếng hay tây buông thõng, bà chút hơi thở cuối cùng trên tay của ông Văn. Ở góc nhà ngay con quỷ thì bà Thu chết. do nó biết mình đang hết nhiệm vụ ở đây, trông công biến mất trở về với chủ nhân là người giúp cho bà Thu tạo giấc buổi ngày bấy lâu nay. Sau khi làm đám tang cho bà hay thu xong, ông Văn cũng giao hết việc làm ăn còn lại cho con trai quản lý. Còn bà Cảnh Hành thì chăm chỉ đi làm việc thiện để bù đắp lại những sai lầm mình đang gây ra. Còn bé Mai được bà Hành và ông Văn yêu thương hết mực, chăm sóc từng chút